Ở trên đời này, mọi sự, mọi vật luôn luôn chuyển biến theo cái thời gian như vậy, mà Đạo Phật gọi đó là vô thường. Quý vị thấy vô thường không? Hồi sáng ngồi nói chuyện với bác Pháp Nhẫn, Pháp Hòa nó hôm qua đi thăm dưỡng lão ra tới xe, Pháp Hòa mới nói trời ơi, mới ngày nào đó mà bác Pháp Nhẫn bây giờ 83 rồi. Pháp Hòa nói vậy. Sáng nay gặp bác Pháp Hòa nói, bác năm nay tám chưa? Bọn nó sao thầy sụt xuống vậy? Năm nay tám rồi. Mà hai năm trước khi Pháp Hòa gặp bác, bác còn rất khỏe. Bác còn nói hồi xưa gặp thầy, thầy con chút xíu à. Bây giờ thành một người nửa đời hưng phấn rồi, <cười> tức là già. Thì coi như là cuộc đời này cái vô thường. Là một cái gì nó luôn luôn nó biến đổi Mới ngày nào đó còn khỏe Hôm nay thì lại bệnh, lại già Rồi thì chết vân vân Mà Đạo Phật gọi đó là vô thường Vô là gì? Vô là không Thường là thường còn Không có cái gì mà mãi mãi thường còn Chúng ta gọi là vô thường Thì có một vị khác mới hỏi Nếu ở trên đời này Cái gì cũng vô thường, như vậy cái gì là thường? Nếu cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng vô thường thì cái gì thường? Có câu trả lời không? Có chứ, vô thường là thường. Cái sự thay đổi là thường xảy ra. Cái gì cũng vô thường và cái gì thường, cái vô thường là thường. Cho nên Một triết gia người Hy Lạp Ông đã nói Trong chúng ta Không có ai Mà Có được cái cơ hội Xuống tắm ở dưới một dòng sông Hai lần Bởi vì nước thì luôn luôn nó trôi chảy phải không Và không bao giờ chúng ta có cơ hội Có thể cùng một con sông đó Cùng một cái nơi đó Chúng ta tới tắm nhưng mà thật sự ra Nước Ngày xưa chúng ta tắm ngày hay là hôm, một tiếng đồng hồ trước hay hôm qua chúng ta tắm, nó đã không phải là nước của hôm qua nữa rồi. Cho nên Tổ Huy Sơn có nói: Nhất thực nhân thân vạn kiếp bất phục. Một lần hay là một khi mà mất thân người thì vạn kiếp khó mà có lại được. Chúng ta có cái may mắn chúng ta được cái thân người. Được cái thân người như thế nào Thân người trọn vẹn Mắt, tai, mũi, miệng Và chúng ta có cái may mắn Chúng ta sinh ra ở một cái nơi Hay là sống ở một cái nơi Đầy đủ Những cái gì Những cái vật chất Những cái cuộc sống tiện nghi Rồi chúng ta cũng có cái may mắn Gặp được những người tốt và có khi thì đi đâu làm việc cũng được thuận buồm xuôi gió vân vân. Thì nếu mà ngồi nghiệm lại thì trong chúng ta ai cũng có cái phước, nhưng mà ai cũng có cái gì? Ai cũng có những cái lỗi lầm, ai cũng có những cái nghiệp, ai cũng có những cái quả. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự vô thường này nó liên hệ tới cái vấn đề nhân quả. Gần đây có vài vị có nói với Pháp Hòa là à, thỉnh thoảng quý thầy cũng hay nói tới nói lui nhân quả ở trong các cái buổi nói chuyện Nhưng không có một cái buổi nào nói chính thức, rõ ràng Thì à, có đề nghị là hôm nay à, có dịp thì Pháp Hòa nói một chút xíu nữa Nói thêm để rồi đại chúng, chúng ta là những người con Phật những người Phật tử chúng ta phải nắm rõ cái cái đạo lý này. Thì hôm nay chúng ta nói về nhân quả, nghiệp, tội phước. Thì thí dụ nhân là gì? Nhân là cái hạt, nhân là cái nguyên nhân. Quả là gì? Là cái kết quả. Nhưng mà từ cái nhân đến cái quả nó phải có cái nó phải có cái duyên để nó đưa đến cái kết quả. Cho nên chúng ta nói cho đủ là nhân, duyên, quả. Thí dụ như hơi nước là nhân, mây là quả. Rồi bây giờ mây là nhân, rơi xuống thành mưa là là quả. Như vậy có khi cái quả mà là cái nhân Phải không Mà cái nhân lại là cái quả Cho nên Cái nhân cái quả Chúng ta khó mà Nói cho hết được Ở đây Hôm nay mình chỉ nói một Một vài vấn đề Liên hệ tới cái nhân quả Liên hệ tới cái nghiệp báo Liên hệ tới cái tội phước Để làm chi Để cho chúng ta ý thức Mà cố gắng tiến tu Trong cái kiếp người Mấy mươi năm của mình Khi nói tới nhân quả Thì chúng ta lại nói đến cái gì Cái nghiệp nữa Bây giờ mình nói cái nhân cái quả Thể mình tạo cái nhân gì Thì mình gặt cái quả đó Thí dụ như bây giờ Mình gieo cái hạt hoa xuống đất Là cái nhân Nhưng mà không thể nào Không có duyên Mà nó có quả được Hoa không thể nào nở Hạt giống không thể nào nở hoa Nếu không có duyên Duyên là gì? Là mưa Là nắng Là người tưới Là không gian vân vân Tại vì từ cái khoảng thời gian Mà từ nhân đi đến quả Nó cần phải có cái duyên Thí dụ như bây giờ á Cái người kia Chọc cho mình giận một lần Gieo cái nhân mình giận rồi mình bực rồi Nhưng mà đâu thể nào mà đi đến cái quả Gọi là Đánh lộn đánh lạo cãi vã liền đâu Mình mới bực thôi Rồi thì nó có những cái duyên Nó đưa đến một ngày nào đó Tình cờ ngồi nói chuyện với người nào đó Mình mang cái chuyện đó ra mình nói Thì cái người kia Đốc thêm vô Tức là tạo gì? Tạo cái duyên cho mình thêm cái bực À, rồi thì bắt đầu mình lại thêm một chút xíu nước vào cái hạt giống giận hờn của mình nữa. Rồi lần sau người kia mà lỡ đụng mình cái nữa, cái nó bùng nổ. Như vậy thì bất cứ một cái gì trên thế gian này cũng có nhân, có duyên và có khó quả. Vợ chồng, con cái, bạn bè, tất cả nhất nhất đều do cái nhân, cái duyên, cái quả đó. Không có ai có quyền năng Ban phép gián họa cho mình hết Mình là người tạo nhân Thì mình phải là người thừa hưởng cái quả Cho nên á Cái nhân á Có một cái loại nhân người ta gọi là Nhân quả đồng thời Nhân quả đồng thời là sao Từ nhân đi đến quả rất là mau Thí dụ Mình vừa ăn xong thì nó làm sao Nó Ăn thì liền no Đó nhân quả đồng thời đó Rồi mình lại mình lấy tay Mình đánh người kia một cái Thì người kia đánh mình lại một cái Gọi là nhân quả đồng thời Có những cái nhân quả gọi là khoảng Có thời gian nữa Nó có ba cách Nhân quả mà nó có khoảng cách Nó có thời gian nó có ba Một đó, chúng ta gọi là hiện báo Hiện báo là sao Ví dụ như bây giờ mình đi tuổi nhỏ đi học Lớn lên thành tài Là hiện đời này mình thấy đó Ví dụ như mình dạy con đàn hoàng Thì lớn lên con nó cũng dù gì Thì nó cũng có lễ độ Cái đó gọi là hiện báo Rồi có một cái gọi là sinh báo Sinh báo là sao Có nghĩa là kiếp này mình tạo Nhưng mà kiếp nào mình mới nhận Kiếp sau thí dụ như mình trồng Năm này mình trồng cây cam Đâu có nghĩa là tháng sau có trái cam ăn Mười năm sau mới có trái cam Cái đó gọi là sinh báo Mình kiếp này mình tạo Kiếp sau mình hưởng Có khi á kiếp trước mình tạo cho nên kiếp này mình hưởng Rồi có một cái nữa gọi là hậu báo Hậu báo là sao Tức là kiếp này mình tạo Nhưng mà không có nghĩa là kiếp sau mình mới mới hưởng đâu Mà kiếp này mình tạo Mà mấy kiếp sau mình mới bị hưởng Hậu báo Tức là cái cái hậu quả Về xa xôi sau này Cho nên nếu mà nói về nhân quả Nó có hai loại Một á là gọi là nhân quả đồng thời Hai chúng ta gọi là nhân quả Có khoảng thời gian Trong khoảng thời gian Nó có ba loại Hiện báo, sinh báo và hậu báo Rồi có nhiều khi mình ngồi mình nói Nếu ở đời có nhân có quả thật tôi không có tin Tại vì tôi thấy tôi nghiệm lại cuộc đời Tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm xấu làm ác với ai đâu Mà sau kiếp này tôi gặp toàn những người xấu không Đúng rồi kiếp này mình không tạo thôi Nhưng mà kiếp nào mình tạo Kiếp trước mình tạo Thí dụ như mình nói như vậy Chị thấy tôi không Từ ngày tôi qua Canada tới giờ tôi có mượn nợ Mượn lần của ai không Mà sau cái bà này bữa nay bà đòi tôi Đúng rồi Từ ngày qua Canada mình không có mượn thôi Nhưng mà hỏi Việt Nam nghèo của mình có mượn Bây Giờ gặp lại nhau thì bà đòi Thành thử ra Có những cái quả Hiện đời này mình hưởng Nhưng mà không phải đời này mình tạo Mà do đời nào Do đời trước mình tạo Ở đây quý vị nên để ý rằng Chúng ta chỉ nói đến cái nhân quả Nghiệp báo Theo cái cái giáo lý của đạo Phật Bởi vì có thể mỗi một tôn giáo Có một cái quan niệm nhân quả khác nhau Còn chúng ta là người Phật tử Chúng ta là người tin theo Phật Thì chúng ta lại nương theo những cái điều Phật dạy Về cái nhân quả mà Để mà chúng ta làm cái gì Để chúng ta tạo tác hàng ngày Và cái nhân cái quả Của chúng ta tạo Ở ba cách Một là thân, 2 là miệng, 3 là ý mà chúng ta gọi là thân khẩu ý. Hàng ngày, nếu chúng ta không nói thì chúng ta là hành động. Nếu chúng ta không hành động thì chúng ta lại tư duy suy nghĩ. Có bao giờ cuộc sống của mình một giây một phút nào nó rời khỏi ba cái điều này không? Không có. Như vậy thì nghiệp á nghiệp là gì? Là có thói quen cái việc làm mà do chúng ta có tác ý thì gọi là nghiệp. Mà chúng ta không có tác ý. Bây giờ nói một cách khác hơn. Việc làm, lời nói, hành động. Do cái tâm mình nó có suy nghĩ đến. Và cho nên cái đó gọi là nghiệp. Còn có những cái chúng ta làm mà chúng ta không có tác cái ý, không có khởi lên cái ý. Thì chúng ta không gọi cái đó là nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Pháp Hòa có một người nào đó Nói với Pháp Hòa là rót cho 1 ly nước Nhưng họ ghét cái người này quá đi Cho nên Pháp Hòa mới đi lấy 1 ly nước Nhưng mà lấy 1 ly nước dơ mời như vậy thì Pháp Hòa có tạo cái nghiệp không Tạo cái nghiệp Tại sao vậy Bởi vì trong khi mà Pháp Hòa rót cho cái người này ly nước Pháp Hòa đã khởi cái ý ghét Và đi lấy cái nước dơ cho cái người nó uống đau bụng chơi Đó như vậy thì rồi đâu Một người mình làm được như vậy Thì hai người ba người mình làm được vậy Cho nên khi mình làm một cái việc gì Mà chúng ta có khởi cái tâm Ở trong đó Thì nó thành nghiệp Nó thành tội Hay là nó thành phước Cho nên nghiệp mà chúng ta tạo Có khi nó là nghiệp tốt Mà cũng có khi nó là nghiệp Nghiệp xấu Nghiệp là gì Nghiệp là do cái thói quen Do cái hành động Anh á Ở trong kinh á Có người mới hỏi Tại sao có người lầm lầm bị khổ Kẻ làm ác được vui Có khi thì giàu sang mà lại thiếu nhan sắc Thông minh mà lại tật quyền Có người sống lâu Có kẻ chết yểu Tất cả đều là do những cái nhân Mà chúng ta tạo Bây giờ chúng ta hưởng cái quả Trong kinh chút xíu nữa Pháp Bạc sẽ trích Một vài đoạn trong kinh để quý vị mới thấy Phật dạy Cái người đời này Tại sao Dư ăn dư để Là tại vì kiếp trước Người đã có biết bố thí làm lành. Còn tại sao đời này Mình bòn cho Mình đãi trấu mà nghèo thì vẫn nghèo Là tại sao vậy Là tại vì kiếp trước Mình sống với cái tâm niệm bỏ sẻn tham lam Mà kiếp này bị như vậy rồi Mà vẫn không biết Làm lành bố thí Lại làm gì Lại tiếp tục Bỏn sẻn tham lam Cho nên nó cứ truyền biên nghèo khổ Mình nói ví dụ như bây giờ Cái người nào á Họ có một số kiến thức số học hỏi Hiểu biết Mà họ không có ôm ấp với cái hiểu biết đó Đem ra chia sẻ Sang sớt với mọi người Thì sao? Thì ngày mai mốt người chia thấy có cái gì hay ho Những cái gì mà điều hay lẽ phải Thì cái người đó điều sao? Cũng nói cho cái người này nghe Như vậy thì Mình sống ở đời Mình biết nghĩ tới người Thì tự nhiên sao Rồi cũng có người nghĩ đến mình Cái điều đó Đức Phật không đặt ra Cái nhân quả Cái nghiệp báo Phật không có đặt Mình đừng có hiểu là Tại mình theo đạo Phật Rồi mình phải tin là tại vì Phật đặt ra Cái lý nhân quả này Không Cái đạo lý nhân quả này Là nó là một cái đạo lý hiển nhiên ở trên đời như vậy Và Đức Phật không đặt ra Mà Đức Phật chỉ là người Sáng rõ cái lý này Và Đức Phật chỉ cho chúng ta thôi Bây giờ nói ví dụ như Mình à, Đi làm Đi làm thì tất nhiên phải có lương Rồi có lương rồi Không xài phung phí tất nhiên là phải có dư. Cái chuyện đó là Như nhân quả tự nhiên Phật không có đặt ra Phật cũng chẳng biểu ai Phật không có thương người đó quá Lợi dặn cái người gia đình đó nhớ để dành tiền cho người kia nghe. Rồi Phật không thương người nọ, Phật nói xài hết tiền của nó đi Phật không có làm cái chuyện đó mà cũng chẳng có thần, có thánh Có bất cứ một cái vị thần linh nào Có đủ khả năng mà làm cái chuyện đó Tất cả là do mình tạo Cho nên người ta mới nói đó Muốn biết được kiếp trước Mình là cái gì Thì nhìn lại đời nay mình hưởng Đang hưởng cái gì Rồi muốn biết kiếp sau mình là cái gì Thì cứ nhìn lại cái đà ngày nay mình đang tạo cái gì Nó rất là rõ ràng Cho nên tất cả đều nhìn cái hiện tại Thí dụ như bây giờ Ngày hôm nay Pháp Hòa có được Chút xíu vốn liếng Phật Pháp Để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Cùng nhau trên con đường tu học Đó là do tại đâu Là do cả chục năm trước Pháp Hòa để tâm vào cái sự học hỏi Cho nên giờ này mới có được chút Nhưng mà có một chút rồi Đó không có tự mãn Bởi vì có một chút đó mà xài cho nó hết Cho nên vừa có chút này chia sẻ Thì một mặt khác cũng phải sao Tiếp tục học hỏi Để mà cái cây Phật Pháp đó Nó mỗi ngày nó mỗi lớn lên Nó phải thêm nhiều Để có thêm những cái câu chuyện Những cái đạo lý Phật Pháp để chia sẻ với đại chúng Mà người Việt chúng ta gọi là gì Ăn cây nào rào cây nấy không. Cái đời này mình nghèo Vì kiếp trước mình không có bố thí và nơi kiếp này mình nghèo thì giờ biết biết nghèo rồi thôi bố thí mà bố thí đừng có đợi nghe tôi mà trúng số tôi bố thí đừng có đợi biết chừng nào mới trúng số nói vậy rồi cả cả đời không không làm lành làm phước được gì hết đó. bây giờ có một đồng phải không bữa nay đi chùa có một đồng bạc à mà giờ nghe có in kinh có phóng sanh có làm phước không có tiền trích 10 sen ra bố thí 10 sen đó Mà mình làm bằng cái tâm quan hỷ Mà không có hơn thua Không có tranh giành với ai hết Làm bằng thật cái lòng Tôi có mười một đồng Mà tôi cần xài tới chín mươi sen Tôi còn có mười sen dư tôi cúng Tôi chẳng sợ ai cười Mà tôi cũng chẳng cần hơn thua với ai Tôi làm cái việc đó Bằng cái tâm rất là thanh tịnh của tôi Cái phước mười sen nó Nó bằng với cái phước Cái người cúng một trăm Một ngàn hay mười ngàn Rồi hôm nay mình đi chùa Không có tiền phải không Không sao hết sắp một cái tọ cụ đem cất thấy miếng rác dơ lượm lên bố thí không chỉ ở tiền bạc mà còn bố thí cái gì nữa bố thí công quả bố thí cái công sức của mình mà quý vị nhớ nha mình là cái người làm ra cho người ta có ăn uống gì mình đừng nghĩ mình là bố thí không phải đâu Mình là cái kẻ Mình là cái người đang vang sinh người ta Cho mình cơ hội để làm phước đó. Nên mà người ta mà tới chùa Mà ăn cơm chay nhiều Chừng nào là mình phải mừng chừng đó Tại vì mình đang làm gì Mình đang được người ta tạo cho mình Cái duyên làm phước Nhờ người ta đi chùa Cho nên mình mới có việc làm Rồi nhờ người ta Như thế này Nhờ người ta thấy kia Cho nên Thí dụ như giờ á Cái người nào mà lợi chửi mình câu Cái mình nghĩ Không có sao Cái người này đang gieo của tôi nè Kiếp sau người này trả tôi gấp 10 lần Không nên Phật tử đừng khởi vậy Ai trả ai chưa biết à Biết đâu chừng mình đang trả người ta Cho nên người Phật tử An ủi mình câu thôi Lỡ có ai chửi mình mà chửi oan, Chửi ức mình, nói oan nói ức mình cho lẽ kiếp trước Mình làm cái chuyện đó Cho nên kiếp này mình trả Nhiều đó đủ an ủi để đừng buồn nữa Chứ đừng có định là Thôi kệ Chị anh chửi tiếp đi Kiếp sau anh trả tôi đâu có đâu có mất mát gì Không nên khởi vậy anh chi Người Phật tử không có khởi như vậy Mà cũng chưa chắc là mình đang Cũng chưa biết là người ta đang vay của mình Thì người ta đang trả cho mình Không biết được Cho nên chỉ cần mình nói một câu Mà nói theo tổ đạt ma dạy Trong cái cách gọi là hóa giải những cái chướng duyên đó Mà ngày cái phương pháp đầu tiên ngày dạy là gì Báo oán hạnh Đời này mà gặp những cái gì mà trách trở khổ đau trong cuộc sống mình An ủi mình đi Đó là do kiếp trước mình tạo Rồi nhiều đó đủ rồi Cho nên người ta nói mình nặng mình một câu Thôi mừng trả được hết phần nợ Rồi ta trả nói Ngày sau thì gặp ta nói nữa Mừng hôm nay có dư trả thêm phần nợ nữa Có nhiều khi mình có chọc ghẹo gì ai đâu Tôi chỉ tới ngày chủ nhật tôi sắp võ Tôi đi chùa tôi đi tụng kinh tôi làm công quả Tôi nghe giảng tôi về Ngày tới tối tôi không khó nay tôi có lần chủ niệm Phật Mà sao người ta cũng lôi tôi ra tôi nói hoài Đâu có sao Tại mình quan trọng người ta mới nói chứ <cười> Rồi cái xong Có nhiều người ở thang Cái kiếp con không biết làm gì Mà đời này sao nhiều người lợi dụng quá Cái pháo quà mới nói Vậy phải mừng chứ Còn dùng được người ta mới dụng chứ <cười> Chứ nếu mình không dùng được ta lợi dụng chi. Thí dụ như mình là cái miếng dẻ mà không còn xài được nữa thì ta đâu có xài nó dục rác mất tiêu rồi. Thậm chí nghe, cái miếng vải gi rách, miếng dẻ mà nó nó hư, nó mục, nó cũ rích đến mức độ là chỉ còn vô thùng rác nữa nhưng mà người ta cũng chưa dục đâu, người ta để đó chùi lần cuối rồi dục. <cười> Quý vị thấy không? Cái nhiều khi vậy đó Thí dụ như lỡ đổ dầu đổ gì Cái mình nói Thôi cái miếng này dơ dứt nè Chùi đi rồi dục khỏi giặt nữa Cho nó khỏi mắc công Quý vị thấy không Cái miếng dẻ mà đến múc cuối còn hơi thở Cuối cùng mà nó vẫn Cho đời được một chút gì Thì thôi Đời này mà người ta có lợi dụng mình Thì mình cũng phải vui chứ Người ta còn dùng được mình chứ Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha Để rồi mình vui chút Thí dụ như hôm nào đó Có người nào sách tờ giấy đi nói à, Chị chùa ở Việt Nam nghèo lắm Thầy Pháp Hòa cho rồi đó Thầy trụ trì cho phép rồi mà thiệt sự chưa cho gì hết á Cái thì nghe thì cũng hơi buồn Nhưng mà nghĩ là chắc cũng không buồn chi Thứ nhất người đó làm phước Thứ hai gì Danh mình cũng nhiều cho nên ta lợi dụng <cười> Nói vậy không có nghĩa là Có quyền lợi dụng nha Không phải như vậy Nhưng mà để an ủi mình ở đời có nhiều khi á mình cứ nghĩ từ nay về sau mình không làm phước cho ai nữa đó tại vì mình làm phước rồi toàn là gặp những cái người phản mình không à mình làm phước vừa xong thì cái người kia lại nghĩa là nói xấu nói tốt gì mình rồi hoặc là đi quay ngược lại đừng có lo cái chuyện đó mình giúp được gì cho ai mình cứ giúp tại vì đừng có lo bởi vì ở trên đời này chắc chắn nhân nào thì quả đó Mình cứ sống thật Chứ mình Mình không có làm cái gì Mình luôn luôn mình sống Giống như cái người tu vậy Sống vì tam bảo Sống vì chúng sanh Mình làm thật sự vì mọi người Còn mọi người chưa hiểu mình Đó là chuyện đương nhiên Tại vì người ta cũng là phàm Chứ chúng ta đâu phải là thánh Người ta hiểu mình trọn vẹn đâu Cho nên rồi Mình đôi khi còn chưa hiểu mình hết Thì làm sao tha nhân hiểu được hết mình Cho nên không có gì phải lo, không có gì phải buồn Nhưng mà riêng chúng ta cũng vậy Cái nghiệp Nó là có những cái việc làm là do chúng ta tác ý Đưa một cái ví dụ khác là Mình gặp một cái người nào mình không thích Trong một cái câu chuyện nào đó Cố tâm Mình lợi dụng cái câu chuyện đó Mình nói móc cái người kia ăn câu Rồi cái người kia buồn Cái mình nói tôi Tôi đâu có ý gì đâu Tôi nói khơi khơi vậy là Tại để tự buồn thôi Có tác ý hay không Là do tự mình mình biết Và mình, khi mình khởi cái tác ý đó rồi Mình cố tâm mình lợi dụng câu chuyện đó Để móc méo cái người kia Để cho người kia bực bội lên rồi Đó là chúng ta đã tạo cái nghiệp rồi Và cái nghiệp đó là nghiệp gì Xin thưa với đại chúng là nghiệp lành hay nghiệp dữ à Nghiệp đó là nghiệp dữ Bởi vì Ở trong đạo Phật á Cái chữ ác á, mình nghe thì nó nặng nề, nhưng mà cái chữ ác á, nó có nhiều cái cái diễn bài lắm. Ác không có nghĩa là gì hết, nó chỉ có nghĩa đơn giản là xấu, là không lành. Thí dụ như mình ta nói chữ ngu, chữ ngu không có nghĩa là cái người kia nghĩa là ngu đần, ngu dốt, không phải vậy. Chữ ngu đây á, nó chỉ có cái nghĩa là cái người đó không thấy được sự thật, vậy thôi. Mình nói cho nó nhẹ nhàng Theo cái ngôn từ Việt Nam gọi là khờ là dại Còn nhiều khi mình nói chữ ngu Thì nghe nó nặng nề Nhưng mà thật sự cái chữ ngu á Ở trong sách vở người ta thường dùng đó Chữ ngu đây chỉ có cái ý là Không thấy được một sự thật thôi Cho nên á Mình nói mốc người ta một câu Mình nói méo người ta một câu Hay là mình làm cái gì đó Mình đừng nghĩ rằng Mình là người thông minh, mình biết hành xử, không phải đâu, mình đang tạo nghiệp đó. Mình đang tự mình làm cái gì? Tự mình đang đi vào cái chỗ xấu, cái chỗ không lành đó mà mình không biết. Cho nên hôm qua đó mình học cái câu á, Hòa Thượng Minh Giáo dạy đó. Giết người không gọi là ác mà hại người mới gọi ác. Tại giết người thì người chết mà nói câu người đau khổ thì gọi là ác. Cho nên nó có những người đứng phía sau nhưng mà giật dây hay là châm dầu hay là bắt lửa thì những cái việc như vậy trong đạo Phật mới gọi là tại vì hại người. Còn mình ghét ví dụ như ta cầm dao, ta lủi một cái người đó thì cũng là xấu rồi, nhưng mà cái đó không gọi là cực xấu. Cực xấu là chúng ta nói năng hành động hoặc là chúng ta bươi móc học đầu này, học đầu kia để cho gia đình người nọ đổ vỡ. Để cho tình cảm người kia sức mẻ Tất cả những hành động đó Là những hành động của nghiệp xấu cả Mà mình làm được một người Thì chắc chắn mình làm được người thứ hai Quý vị cứ tưởng tượng trong cuộc sống của chúng ta Nếu mà ba chục năm Hay cả chín chục năm Bảy tám chục năm Mà chúng ta cứ tạo tác những cái nhân đó Thì cứ tưởng tượng một ngày nào đó Cái quả xấu chúng ta đã bao nhiêu Rất là nhiều Cho nên nghiệp mình tạo cẩn thận Có những cái nghiệp làm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 Bây giờ pháp hòa đã ví dụ như Hồi nãy có ai đó đem cho pháp hòa một ly nước dơ, quý vị biết được. Mà bây giờ nếu nói ra thì pháp hòa giận cái người kia rồi đổ vỡ nữa thôi, quý vị ông nói. Mà quý vị khởi cái tâm lợi đã bộ mượn ly nước hay là đã bộ làm đổ cái ly nước rồi mình rót ly nước khác cho cái người đó. Thì cái nghiệp làm đó của mình là gì cũng tạo tạo một cái nghiệp chứ gì? Nhưng mà mình khởi cái ý gì Cái ý tốt Thứ nhất không nói ra cái chuyện đó Để hai người kia đổ vỡ Và đồng thời cũng giúp được cho cái người kia Không uống một ly nước độc Đó là một cái việc làm Tạo một cái nghiệp tốt Cho nên á Quý vị nhớ rằng Tất cả Cái nhân gì mình tạo Thì mình lại thừa hưởng cái quả đó Mình gieo cây ớt Thì mình có trái ớt Mình gieo cái nhân cam Thì mình có cái trái cam Nhưng mà có đôi khi á Nó lẫn lộn nha Là sao vậy Là bởi vì á Có nhiều khi nghiệp cũ Và nghiệp mới nó pha với nhau Phải bà nói ví dụ như thế này Ví dụ như đời này á Mắt tai mũi miệng mình bị Một cái gì đó nó gọi là bất toàn Mình bị hư một con mắt Ví dụ vậy đi Đó là cái nghiệp cũ Rồi cái đời này mình nói Tôi không có làm xấu gì đúng rồi Cái nghiệp cũ của mình là hư mắt Và nếu mà mình tiếp tục Mình gây mà thay vì dùng con mắt đó Nhìn người ta bằng cái cặp mắt từ bi thương xót Thì chúng ta lại gặp Nhìn với người ta cặp mắt gì Hận đời Có nhiều người Việt Nam nó ghi trên tay đó, Hận đời đen bạc rồi mình có khi thì gọi là hận kẻ bạc tình, <cười> xong ở trên tay vậy, vậy thì mình thật hận, còn mình đâu có ai mình cũng ghét, mình cũng mình cũng nghĩ rằng trên thế gian này người nào cũng xấu hết, tức là mình đang gieo cái gì, gieo cái nghiệp mới, cho nên đôi khi thí dụ như thân bệnh hoạn tối ngày, mà thấy người nào bệnh á cũng không muốn cho người ta uống thuốc, con nhiều thuốc đem giấu hết, nếu tôi bệnh mắc chi phải cho họ khỏe, như vậy thì gì? Đời này mang nghiệp cũ mà không biết tạo còn lại tiếp tục gieo những cái nghiệp mới. Có nhiều khi mình nói như thế này. Thí dụ như mình nghĩ trên đời này không có nhân quả gì hết trơn á, không có tội phước báo ứng gì hết á. Bây giờ anh làm lành anh cũng chết, anh làm dữ anh cũng chết, anh tu hành rồi anh cũng chết, mà anh chơi bời anh cũng chết. Vậy thì mắc chị tu hành Đúng rồi mình có quyền Mình có quyền nghĩ đủ thứ hết Mình có quyền bài xích nhân quả Mình có quyền không tin bất cứ cái gì Nhưng mà xin thưa Mình có quyền không tin Nhưng mà sự thật thì vẫn có quyền tới Thí dụ như giờ mình có quyền nghĩ rằng á Mình sống hoài không chết Tại vì sao Tại vì mình không bao giờ á Mình trong cuộc đời mình chưa bao giờ chứng kiến cảnh người chết Hay là thấy người chết từ ngày qua đây tới giờ thấy ai cũng khỏe mạnh hết Cho nên mình không thấy nhau đùng một cái khi mình thấy người thân, người bạn nào của mình qua đời Thì tự nhiên lúc đó mình sực tỉnh Hoặc giả mình nghĩ rằng á Mình luôn luôn mình trẻ hoàng bây giờ già đúng rồi Tại vì mình ít có thời giờ mình nhìn lại mình trong cái gương Hoặc có nhìn đi nữa thì cũng nhỏ mấy sợi tóc bạc đi cho nên lúc nào cũng thấy tóc nó đen Nhưng mà một lúc nào đó mình thật sự mình nhìn con người mình thật kỹ thì lúc thấy già là một sự thật. Muốn hay không cái nhân quả này đúng là một sự thật. Cho nên mình có quyền không tin nhưng mà sự thật thì vẫn cứ đến. Tại vì cuộc đời này nó là như vậy. Sanh, già, bệnh, chết. Nhờ có chết cho nên có chỗ trống cho những người khác sanh lên rồi sống. Nên nếu mà thế gian này mà không chết thì không có đất để mà sống Rồi bây giờ mình cứ nghĩ rằng á Mình tranh mình giành đây rồi mình để lại cho ai Mình để lại cho con cháu mình Vậy vì mình nghĩ con cháu mình là cái người thừa hưởng đúng rồi Bên cạnh thừa hưởng những cái việc gì đó của mình Nhưng mà rồi bên cạnh đó con cháu cũng thừa hưởng những cái khác Do cái nghiệp lành chúng ta tạo ra Nghiệp xấu chúng ta tạo ra Cho nên phải cẩn thận hết một kiếp rồi là xong ha? Nhưng mà mình hết cái gì? Chỉ hết cái thân tứ đại tạm bợ này thôi. Nhưng mà cái nghiệp mình tạo thì luôn luôn theo mình chứ nó không có mất. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ ha. Pháp hòa là người tu. Thì thường thường mà ông thầy tu á thì cũng có cái gì khác hơn là ba y bình bát. Và nếu mà phụ tùng thêm chút nữa thì cũng cuốn kinh cái chuông cái mõ. Ví dụ vậy. Rồi cái một ngày nào đó Đi đi thuyền đi ghe hay đi xe Rồi cái bị thuyền ghe chìm Hay bị uh, tai nạn xe cổ Chuông mỏ mất Ý áo mất Nhưng mà cái nghiệp thầy chùa mất không Làm sao mất được Nghiệp thầy chùa nó còn đó chứ Giờ muốn nói kinh thì có kinh Không mất Pháp Hoà nói quý vị nghe hồi đó đó Pháp hòa ở Việt Nam Sửa soạn qua đây đó Thì Pháp hòa sợ là qua đây không có tượng Phật Không có chuỗi, không có áo tràng cho mình tụng kinh, mình lễ Phật Mà cái lúc Pháp Hòa đi á Là rất là khó Ai mà mang tượng Phật ra là bị đập hết à, Tại vì họ sợ mình giấu hột xoàn, giấu vàng vòng trong tượng Phật Cho nên sẽ đập tượng Phật Và kinh sách mình mang ra ngoài này á Thì sợ là mình để truyền đơn Mình mang những cái tài liệu gì ra Cho nên lúc đó là không bao giờ cho mình mang bất cứ cái gì hết Cái đêm đó Pháp Hòa sợ quá Pháp Hòa lại Phật cả đêm Họ quả tha thiết lắm, họ quả nói tâm sự với Phật, con muốn đem Phật ra ngoài để con nước ngoài để con thờ tại con sợ ra ngoài đó không có Phật cho con thờ. Phật phù hộ sao mà cho họ đừng có đập Phật. Nói như vậy. Thì quý vị biết không, thật như vậy, mang cái tượng Phật đi họ cũng cầm, họ rà tới rà lui, họ lắc, họ làm đủ thứ hết mà không có đập được. Nhưng mà không mà không có dám mang kinh sách qua tới đây. Thôi quả rất là sợ mình bị quên kinh tức là bị quên kinh mà bị lâu ngày không tụng thì sẽ quên. Cho nên Pháp hoàng mới đi lượm đâu được vài cuốn tập vở mà nó bị viết rồi nó phân nửa phân nửa Pháp hoàng mới gom lại. Pháp hoàng ngồi xuống và chép hết lại những cái kinh mà mình đã nhớ trong đầu xuống mà sợ mất. Bây giờ cuốn kinh đó và vẫn còn giá yếu lấy cuốn nhỏ ráp với cuốn lớn, cuốn bự ráp với cuốn này, cuốn kia, còn một quyển kinh như vậy. Cho nên có thể Những cái phụ tùng, vật chất mình mất mà cái nghiệp của mình là tạo ra là không mất Ví dụ như ông bác sĩ Đi tới đâu là phải có cái đồ khám bệnh Phải có kéo, có kềm, Nhưng mà lỡ bị chìm ghe Ông mất hết tất cả Nhưng mà cái nghề nghiệp bác sĩ có mất không? Không có mất Vậy thì chúng ta sống đây cũng vậy Vật chất, xe cộ, nhà cửa Trước sau gì cũng hết à Bởi vì nói cho rất là tiền là bạc Xe là cổ, tàu thì bè không. Cho nên máy thì móc Không có cái gì mà tồn tại Nhưng mà chỉ có một cái gì Cái nghiệp lành, nghiệp dữ chúng ta tạo mà thôi Cho nên Được cái thân người Có tai Rất là rõ để nghe Có cái miệng lành mạnh Để ăn nói Thì chúng ta phải sáng suốt Tạo cho mình một cái nghiệp Nói chuyện, một cái nghiệp nói năng Cho nó hoàng mỹ. Cho nó thận trọng. Một lời nói mà không thận trọng. Thì hậu quả không có lường. Quý vị thấy không? Một lời nói. Có thể làm hưng cả một đất nước. Hưng cả một ngôi gia đình. Hưng cả một ngôi chùa. Cả một ngôi nhà thờ. Nhưng cũng một lời nói. Tan quang một đất nước. Đổ vỡ một gia đình. Tiêu tan một đoàn thể. Như vậy thì. Chúng ta là cái người đang có cái trí minh mẫn, đang có lục căn đầy đủ, là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý đầy đủ. Thì chúng ta phải sáng suốt tạo cho mình cái nghiệp gì lành, mạnh để chúng ta làm. Nếu chúng ta bất cần, tiếng Anh gọi là hưu khe, thì cứ tạo đi, hưu khe thì cứ việc tạo. Tạo rồi thì chúng ta phải là người thừa hưởng cái chúng ta tạo, chứ không có gì hết. Mình có quyền bài bác Không tin Nhưng mà sự thật Nhân quả nghiệp báo Là sự thật chứ có gì hết Đi làm thì phải có tiền Mà có tiền mà xài phung phí Thì tiền hết Xài đúng nơi đúng chỗ thì tiền còn Giúp người không bao giờ mất Đánh bài thì mất đó Uống rượu thì tiêu đó Rồi thậm chí Mình đem cho mượn Mà mượn mà ăn lời cắt cổ Thì coi chừng mất đó, Tại vì mà ăn lời cắt cổ của người ta quịch Mà nếu mà cho người ta mượn Mà mượn bằng cái tâm thần khiết thương người Giúp đỡ Thì người ta không bỏ mình đâu Người ta sẽ trả Mà lỡ như đời này mà lỡ có bị quịch Thì ăn uổi sao đây ta Thôi kiếp trước mượn thì trả Nhưng mà không chừng trả thì có lời Hãy có cái gì hãy mượn là phải có lời à Đó nhiều khi á nhà băng họ cũng khôn lắm, nghĩa là không bao giờ mà người đừng có tưởng đó là mình lời nha, không có lời đâu. Ví dụ ta lấy mượn đi mà có mấy chấm à 2.3 chấm, chấm gì đó không biết nữa. Khi mình nghe vậy mình nói mượn chứ nhiều vô. Tại vì trả bao nhiêu trả hoài, trả quỷ nhưng mà gom lại thì tiền lời cũng vô đó. Giống như á ha model sale mà thực sự có xéo gì đâu nó tăng cho đã rồi cái nó hạ xuống rồi rớt cái đục cái mình tưởng đâu là sale mà thiệt sự ra đó, cũng chẳng có vậy. Hoặc là giả là khó sale đi nữa, họ cũng còn lời trong đó ít nhất thường lệ là họ lời năm phải không? Nếu mà hôm nay họ sale họ vẫn còn lời một chứ bao giờ mà họ không lời hết. Cho nên mình đừng có đổ thừa thiên mệnh trời tạo, không có ai tạo cho mình. Cho nên ngày xưa cụ Nguyễn Du á Khi mà làm truyện Kiều á, viết quyển truyện Kiều Thì đầu tiên chưa hiểu Phật Thì ông mới nói theo kiểu đời người ta thường nghĩ Cho hay muôn sự tại trời Trời kia đã bắt làm người có thân Tức là người phải có thân Bắt phong trần, phải phong trần Cho thanh cao mới đặng phần thanh cao Nhưng mà sau khi xong rồi Sau một thời gian gọi là cô kiều trôi nổi trong cuộc đời rồi thì cô nghĩ là trời bắt mình phải thanh cao trời bắt mình phải phong trần nhưng mà rốt cuộc á cô mới hiểu được một điều rằng á có trời mà cũng có ta tu là cội phúc tình là dây oan đúng vậy không chữ tu ở đây phải hiểu như thế này nghe không có nghĩa là Cạo đầu kiểu này mới gọi là tu là cội phúc Đâu? Còn quý vị có vợ có chồng tình là giai quan Cái đó cũng đúng rồi mà đúng năm chục thôi Đúng năm chục phần trăm Nhưng mà tu như thế này nữa nè Tu á có nghĩa là mình cải đổi cái hành vi Do thân, do miệng, do ý của mình Nếu mình biết cải đổi nó Thì nó là cội phúc còn nếu mình không biết cải đổi đó thì nó cũng là dây dây oan đâu phải trên đời này cuộc tình nào cũng là dây oan đâu có những cuộc tình thơ mộng và đẹp và có những cuộc đám cưới toàn là dây oan từ ngày đầu về cho đến ngày tắt hơi thở cuối cùng tại sao vậy ai dám nói tu là cõi phúc hoàn toàn không chưa chắc đi chùa mệnh danh là tu rồi Tuần nào cũng tụng kinh Tuần nào cũng nghe giảng Một tháng chai lạc 10 ngày Mà đụng chuyện thì cũng săn tay đầy đủ Thì chưa chắc gọi là tu là cõi phúc Rồi thậm chí Càng tu thì càng tạo nghiệp Tại sao vậy? Tại vì Mô Di Đà Phật Phật cho phù, phục, phù hộ con đi chùa Cho con quệ tâm, quệ tánh, trí tuệ Sáng suốt, thông minh, học đâu hiểu đó Như là đủ thứ chuyện hết á Nhưng mà rồi Hết cái nghiệp phiền não mà gọi là Này á, thì nó xanh cái phiền não khác nè Coi bài kìa, đi chùa mà thấy ghét không Nó <cười> là mình một mặt á Thì tạo hết cái nghiệp này rồi Nhưng mà một, một mặt khác á, thì sao Lại dây cái nghiệp khác Giống như á Bệnh thì uống thuốc rượu Uống thuốc rượu để mà trị cái bệnh Nhất mỏi mà ai ngờ đâu Hết nhất mỏi cái nó âm ra cái bệnh ghiền rượu Như vậy thì quý vị thấy không Hết muốn tu hành Thì muốn hết cái này nhưng mà rốt cuộc rồi Vô tình nó lại sao Nó lại sanh ra cái bệnh khác như Ghiền thuốc Muốn cai thuốc là ăn kẹo Hết ghiền thuốc cái lại ghiền kẹo <cười> Vậy thì khổ rồi Cho nên chưa chắc Tu mà biết tu đâu nha Phải biết đi chùa nghe giảng phải biết nghe Cho nên có nhiều khi á Nghe mà không nghe Tại vì vô đây tôi đâu có nghe Phật Pháp đâu Tôi chỉ nghe tiếng nói thôi gọi là nghe mà không nghe Rồi cũng thậm chí có ngồi đây Nhưng mà không nghe mà cũng không nghe Có nghĩa là ngủ gục Tôi không có nghe tiếng mà tôi cũng không có nghe Pháp Không nghe mà không nghe Rồi có khi ngồi đây nghe mà không nghe Có nghĩa là chỉ nghe tiếng mà không nghe Pháp Rồi có khi nghe và nghe Có nghĩa là nghe âm thanh mà nghe luôn cả Phật Pháp Rồi có khi không nghe mà nghe Không nghe gì hết Nhưng mà Phật Pháp tràn đầy Quý vị thấy không tu là ở cái chỗ biết quay đầu Có một đứa con đó, nó không tin nhân quả Ông thầy, người cha mới nói Con không tin Người cha dẫn nó lên một cái tòa nhà Cao, rộng Người cha nói Con là thằng ngu Thì vừa dứt cái tiếng đó Thì cái tiếng dội lại Con là thằng ngu Thì người cha mới nói Giờ con bắt trước cha đi Thì nói, nó tiếp tục Nó nói Cha là ông ngu Thì cái tiếng cha là ông ngu Nó vội lại Rồi khi bây giờ cái nó nó nghe vậy Cái thì nó tưởng đó là cái tiếng ở nó đâu nói Cái thì nó mới nói rằng Anh là người thông minh nhất Cái tiếng vang lại Anh là người thông minh nhất Người cha mới nói Con có thấy nhân quả không con Quý vị có hiểu cái cách dạy con của người cha không Nếu mà con phát ra một cái tiếng nói bậy với người ta Con chửi một ra một tiếng thì Lập tức cái tiếng chửi kia Nó cũng vội lại để cho con tự Con phản lại con nghe Còn nếu mà con tập cái hạnh con khen người Anh là người thông minh Thì tự nhiên cái tiếng khác Nó cũng khen lại anh là người thông minh Có phải vậy không Cho nên Mình là cái người Phát ra Lời nói hành động Thì cũng chính mình là cái người Thừa hưởng hành động và lời nói đó của mình hai cái câu kế là có trời mà cũng có ta ở trong truyện Kiều có trời lúc này á hồi hồi nãy đó cho hay muốn sự tại trời thì ông cụ Nguyễn Du nghĩ rằng ở trên đời này mọi sự mọi vật là do ông trời sắp xếp nhưng mà đổ thừa như vậy tội nghiệp trong trời tại vì nói như vậy ông trời bất công quá tại sao ông trời tạo ra mà ông trời lại cho người người đẹp kẻ xấu Người nghèo kẻ giàu Người khổ kẻ vui Người thông minh kẻ si khờ Đổ thừa trời vậy bất công quá Trời tạo ra mình thì nếu mà là cha mẹ thì phải bình đẳng chứ Chứ tại sao cha mẹ không bình đẳng Cho nên cái lý đó không có đúng Thì bây giờ mới nói nè Hiểu được rồi Kiều sau một thời gian sất bất san bang gọi là Ba chìm bảy nổi chính cái lên đên rồi đó Thì lúc đó Kiều mới thấu được một cái lý lẽ Cho hay muôn sự tại trời Có trời mà cũng có ta Có trời là gì biết không Có trời là có nghiệp cũ của mình tạo Và cũng có nghiệp mới mình tạo Trời đây là nghiệp cũ đó Bây giờ cô mới hiểu rằng Có trời và cũng có ta Không phải là chỉ cái nghiệp cũ mình tạo Mà cũng có mình dính dáng vô đó nữa Có trời mà cũng có ta Thế thì tu là cội phúc Tình là dây oan Cái câu này nó không chỉ có nghĩa Cạo đầu đi tu là cội phúc Dính dấp vào với cái chuyện Lăng nhăn tình cảm và là dây oan Đúng cái đó nó chỉ một Nó chỉ một khía cạnh thôi Còn ở cái khía cạnh là gì Nếu chúng ta biết Trao dồi một cuộc sống mình cho nó thánh thiện hơn Thì cái đó gọi là tu là cội phúc Còn nếu chúng ta làm cho cuộc sống mình Mỗi ngày nó mỗi thêm đau khổ Nó đi chìm xuống Thì đó Dây oan là gì Trong đạo Phật gọi là thập truyền thập sử Mười cái dây nó trói buộc mình Rồi nó sai xử mình Sợi dây là nó cột Hãy nghe tới sợi dây là nó cột Cho nên đó Cái người xuất gia là tâm trí rỗng rang Cuộc đời nó rỗng rang Vậy mà Người ta đâu có cho mình rỗng ràng kẻ thương người ghét Không có lường Người ta là cái người dục dây ra Còn nếu chúng ta biết tránh né Thì chúng ta phải tránh né Còn chúng ta nhảy vào cái sợi dây đó Thì chúng ta bị trói buộc thôi Cho nên Hiểu được như vậy Nghiệp cũ và nghiệp mới Có trời mà cũng có ta Thì mình còn không có buồn gì hết Không có phiền lụy ai hết Chính mình Phải tự sáng suốt tạo cho mình Chúng ta Thấy rõ cái đạo lý nhân quả nghiệp báo đó rồi Thì bây giờ mình phải tạo cho mình Có một cái môi trường Thí dụ như mình là nhân Tốt Nhưng mình ở trong môi trường xấu thì sao Lâu ngày cũng bị ảnh hưởng Chứ đừng nói là mình đã tốt rồi Thì đỡ đâu cũng được Đúng cái trường hợp đó là cái trường hợp Gọi là đặc biệt lắm Chứ còn mình là con người mình nó dễ bị ảnh hưởng. Cho nên á mình thân cận những người nào cũng vậy, chúng ta cũng cần phải nên cẩn thận. Có cái tai nghe thì hãy nên nghe những cái gì thật là trong lành, thật là thánh thiện. Còn nếu mà những cái gì không hay, không tốt mà người ta thích nói ra để mà đàm tiếu luận bàn thì chúng ta xin khất đừng có nghe. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã nghe đủ rồi Cuộc đời mình còn lại Không phải chỉ để nghe thị, nghe phi nữa Cái tâm của mình lâu nay nghĩ tốt, nghĩ xấu Mấy mươi năm nó cũng đã đủ rồi Bây giờ hãy để cái tâm của mình Nghĩ cái chuyện lành Những cái chuyện thiện Trái tim của mình Nó phân biệt, nó hân thua nhiều quá rồi Bây giờ hãy để cho nó đập Và nhịp những cái nhịp đập của thương, của hiểu của cảm thông của tha thứ. Mấy 10 năm nay nó cũng vẫn đập, nó vẫn nhịp, nhưng mà nó nhịp bởi trách móc, bởi giận hờn, bởi phiền não. Bây giờ mình hãy để cho nó đập trở lại một cách nhẹ nhàng bằng cái tha thứ và cảm thông. Mình nhìn người đã nói là người thì chưa phải là thánh. Mà đã nói là thánh thì không phải là phàm. Cho nên nhìn ai có lỗi Thì cũng không hoàn toàn lỗi đâu. Có lỗi mà biết lỗi đã là quý rồi. Cho nên quý vị thấy tại sao mình tụng kinh sám hối. Là đó là một cái cách để chúng ta làm lại mới có người mình. Để phục thiện lại có người mình. Đó là biết tu đó. Còn không biết tu thì càng tu lại càng tạo cái gì? Càng tạo cái nghiệp chướng cho mình. Cho nên là người Phật tử thật là thận trọng. Người ta nhìn mình dữ lắm à Nghe mình tuần nào cũng đi chùa đó Thành thử người ta nghĩ mình đó là trăm phần trăm tốt Cho nên mình lỡ mình nói ra cái gì Người ta đánh giá liền Đi chùa mà vậy Tu hành mà vậy Mà thiệt sự ra mình đi chùa mình tụng kinh Có kinh sách nào dạy mình vậy đâu Là tại vì mình chưa khéo ứng dụng mình tu Cho nên mình tạo những cái sợi dây đó Nhưng mà mình lại tạo cho cái người khác sao Phỉ bán Cái đạo của mình Dèm chê cái tôn giáo của mình Thì cái điều đó không nên Cho nên là người Phật tử Chúng ta nên cùng nhau Cố gắng Dẹp được những cái gì Nó không cần thiết trong đời sống của mình Thì dẹp bớt đi Để cho con đường của mình đi Mỗi ngày nó thêm rộng ràng Giống như đã đi mua đồ xeo về Chứa đầy nhà Một ngày nào đó chật nhà chật cửa quá Dọn dẹp hết cho bớt Bán ra xe bớt Rồi nhà nó trống Mà một khi nhà nó trống Cái tự nhiên đi đứng nó khoan thai Nhà sạch thì mát Bát sạch ngon cơm Tâm hồn mà trong sạch Thì lúc nào điều gì Hình ảnh gì Lời nói gì ra Nó cũng là trong sạch Bát sạch thì ngon cơm Nhà sạch thì mát Tâm hồn mà trong sạch Thì luôn luôn nói trong sạch Hành động trong sạch và ý nghĩ trong sạch. Như vậy, mình là người tu Phật thì mình làm cái gì? Chúng ta tụng kinh, đi chùa, nghe giảng cũng chỉ để làm một việc thôi là trong sạch cái tâm, ý mình, cái ngữ nghiệp, cái lời nói của mình và cái hành động của mình, chỉ như vậy thôi. Cho nên mỗi khi tụng kinh người ta thỉnh ba tiếng mõ, lúc mà ngồi xuống đó, lễ Phật ba lễ rồi ngồi xuống, thỉnh ba tiếng chuông, thức tỉnh nghe. Bên này thỉnh ba tiếng mõ, cốc, cốc, cốc. Nói cái gì? Chúng sanh mình tạo nghiệp do thân, do miệng, do ý, cho nên mới đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ hiểu rồi, tu rồi, đem thân mạng nương về Phật, pháp, tăng thì tu giới định tề quý vị thấy không chỉ cần ba tiếng mở của cái chú tiểu ngồi thỉnh thôi cũng đủ một bài Phật pháp cho chúng ta rồi cuối cùng nhất tứ cáo cáo cáo cáo là bởi sao bởi vì chúng sanh thì cứ mãi mãi xoay chuyển ở trong cái vòng sanh già bệnh Chết Ngày hôm nay tu rồi Thì phải chuyển bốn cái tướng khổ Thành ra tư trí Bốn cái thư trí tệ cho chính mình Tu là chỉ có vậy thôi Cho nên biết tu là cội phúc Mà không biết tu là dây oan Càng tu thì lại càng kéo ra những sợi dây oan Nó trói buộc mình Không ai thương nổi nữa hết Cả lẽ ra càng tu phải càng dễ thương chứ Vậy là tu sai Rồi nhiều khi mình nói Không ai ưa tôi hết Đừng có than vậy Nếu than vậy nhìn lại tại sao người ta không ưa mình Đặt câu hỏi đó cho mình chứ Tôi sống làm sao mà riết không ai ưa tôi hết Rồi khi mình thấy được mình Tạo những cái nhân gì trong quá khứ Tạo những cái nhân gì trong hiện tại Thì quá mình chịu thôi Cho nên Đọc trong kinh địa tạng nè Kinh thiện ác nhân quả nè Kinh nhân quả ba đời nè kính hiền ngu nè. Rồi quý vị sẽ thấy nhân quả Đức Phật nói rất rõ trong đó. Rồi pháp hòa giới thiệu quý vị những quyển kinh đó ai muốn biết thì rồi mình sẽ thấy mình tạo cái nhân gì và mình sẽ lãnh cái quả gì. Thì hôm nay trong cái thời gian hạn hẹp, pháp hòa chỉ muốn cùng nhau thật ra cái chuyện này ai cũng biết, người Phật tử nào cũng biết. Thậm chí đến mức độ Ngay cả những người lâu nay không bao giờ chấp nhận nhân quả Nhưng mà đụng chuyện nói là sao Trời ơi tội nghiệp quá Nếu mà đã nói tội nghiệp tức là đã chấp nhận nhân quả rồi Chấp nhận cái nghiệp quả rồi Thấy ai mà có con thương quá cái nói là sao Trời chỉ có phước quá Gặp cái người kia khao nói trời anh vô phước quá Đó là gì đã chấp nhận nhân quả rồi chứ còn gì nữa Như vậy thì Cái đạo lý nhân quả nó đã đi sâu vào từng cái tế bào, từng lời ăn, tiếng nói, từng hành động của những người Phật tử. và của tất cả con người. Nhưng mà lâu nay đôi khi mình chỉ nói mà chúng ta không quán chiếu. Thì hôm nay mình hiểu nó thêm một chút để chúng ta quán chiếu. Lại chính những cái gì mà chúng ta đã làm. Để chúng ta có thời giờ. Để làm gì? tu những ngày còn lại ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá ít nước nào có vui chi đại chúng hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì con cá ở trong hồ nước mỗi ngày mỗi ít nước có vui chi đâu phải không? cho nên đôi khi mình cũng mâu thuẫn mỗi năm tổ chức sinh nhật ăn mừng sinh nhật nhưng mà thật sự ra ăn mừng gì đây có cái gọi là mừng để mà mừng không? Không có đâu Thêm tuổi mà mừng gì Mà thêm một tuổi già thì Đi gần tới cái chỗ Cho nên rồi Có đôi khi Mình phóng ra ngoài Mà không có nhìn trong một hôm À con rắn nó cắn con ếch Thì ông thầy mới hỏi Chú thị giả tiếng gì đó Thì chú thị giả mới nói Dạ bạch thầy Cái tiếng con rắn nó cắn con ếch cho thì ông thầy mới nói Có chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh Chúng sanh khổ là sao Chúng sanh khổ là con rắn nó cắn con ếch là nó khổ rồi Còn có cái khổ chúng sanh là sao Phân biệt Bây giờ trả lời nè Con nghe Con rắn nó cắn con ếch Thì mình không có mất mình Có con ở trong đó Còn con người mình luôn luôn sống gì Sống như cái mất mình Toi ngày mình mất mình nhiều lắm ạ. Mất mình là sao biết không? Lo cái người kia không tu, lo người nọ không tu mà rốt cuộc mình cũng không tu luôn. Tại vì sao? Mình bận rộn lo chỉ người này tu, chỉ người kia tu, rồi giận người kia không tu, buồn người nọ sao dầy, giận người kia sao thế kia mà rốt cuộc cả ngày mình cũng chìm liễm như họ luôn là bởi vì Cứ hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, sống trong vòng thất tình mà không hay không biết. Để rồi một ngày nào đó, lúc chết rồi thì lúc đó làm sao, mơ mơ màng màng, kêu thầy tới tụng cho ba đi con. Tụng sao nổi tụng, vì lúc đó tâm của mình nó chứa đầy ấp, tham, sân, si, hờn, giận, gánh, ghét, có tụng cái gì thì làm sao nghe. Cho nên tiền lộ mang mang Vị tri hà vãng Đường phía trước thì mù mù mịt mịt Biết đường nào mà đi mà về Vị tri hà vãng Tùng tư thủy tri hối quá Lâm khát quật tỉnh hề vi Làm sao đạo diễn kịp khi khác nước Tự hận tạo bất dự tu Giận mình sớm không lo tu Niên vãn đa chư quá cữ Để ngày qua tháng lại Một năm trôi đi Tóc trên đầu đã bạc Mà không được gì hết Bây giờ Phải nghe cái lời nhắc nhở đó của Tổ Quy Sơn Nghiệp quả sở khiên Thành nang đào tị Nghiệp đã tạo rồi Thì khó mà trốn thoát Đi ta đâu ta cũng đòi cho được hết. Thôi thì hôm nay cái bài nói chuyện cũng gọi là chưa hết nhưng mà cũng có thể gọi là thêm một chút nào đó để cho tất cả chúng ta tâm sâu vào cái lý nhân quả mà cố gắng tu thêm một chút nữa cho cuộc sống của mình để mỗi ngày mỗi tháng tiến hơn. Như vậy thì chúng ta là người con Phật chân chính. Xin chúc đại chúng